Quý vị đang theo dõi tác phẩm của tác giả cựu lộ Phi Hương, Bổn Vương ở đây, chương 67. Nếu là lỗ của ta, vậy ta giúp cô đuổi bắt nó về là được. Hành chị vừa dứt lời, kim nương tử vội nói. Đừng nha, đồ già tự đi được, các người không biết tính nó, rồi lại trúng chiêu của nó nữa chẳng phải lỗ nặng sao. Thẩm ly nhíu mày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 nên để ta đi thu xếp. Kim Nương Tử quay đầu, một đôi tay yếu đuối, không xương, sợ lên mặt Thẩm Ly, Sóng mắt như nước. "Hảo bụi muội, sao muội lại có trách nhiệm như vậy, thật khiến nô gia động lòng quá." Nói xong, nàng ta chu môi sắp tới mặt Thẩm Ly, nhưng còn chưa dán vào được thì Hành Chỉ đã kéo Thẩm Ly ra, để Kim Nương Tử trở vào khoảng khu. Hành Chỉ bằng mặt không bằng lòng, nói chuyện cho tử tế.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 Ánh mắt nàng ta ám muội quan sát hai người. Thẩm lý bị nàng ta nhìn, đến đỏ mặt, quay đầu đi, mất tự nhiên, ho một tiếng. Kim Nương tự cười, hiếp mắt. Nói đến điểm này thì đúng là phiền phước, để đề phòng nó hại người. Nô gia phía nhanh bắt nó về. Nàng ta phải tay. Nô gia cáo từ đây, xin hai vị bảo trọng. Nói xong nàng ta lắc người, quyết đoán rời đi.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 Đang lúc ngượng ngùng, trong động lại lóe kim quang Thẩm ly như chim sợ cành công. Còn muốn làm gì nữa? Kim nương tử vẻ mặt tổn thương. Ôi, chẳng qua mới chớp mắt thôi. muội mội, sao mội mùi lại đối với nô da như vậy? Đôi mắt nàng ta long lanh nhìn thẩm ly. Thẩm ly vỗ tráng. Không, nhất thời không kìm được, xin lỗi. Nô già muốn nói là ta đi bắt tà niệm kia chắc cũng mất ít công sức. mấy kẻ đến gây sự là người của phù sinh gì đó. các người cũng sẽ tìm hắn tính sổ với cô. nếu tìm được hắn thì nhớ lấy nội đang có nô gia lại trước nhé. Kim Nương Tử uất ức. hôm đó các người rơi xuống dưới nô gia nóng vội nhất thể bất cẩn bị người của hắn tìm được nội đang cướp mất đi. tuy nội đang nề nô gia khó hay không cũng không sao hết. nhưng dựa vào cái gì mà cho không hắn chứ? Phù sinh lấy nội đăng của nương tử sao? Thẩm liên nghiêm túc Cắt ngang lời kể lệ của nàng ta Trầm giọng lẩm bẩm Tại sao hắn lại lấy nội đăng của nương tử? Đồ gia cũng không biết Kim nương tử lấy phẩy tay Lần này đi thật đó Trễ nữa thì nó sẽ chạy xa mắt Kim nương tử lại hùng hùng hổ hổ biến đi Sau khi thẩm liên nghe Những trường hành chỉ nói với thạch thức Biết phù sinh làm việc gì Nhất định cũng có mục đích cụ thể Lúc này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 Nàng nhú mày, khó hiểu quay đồ Sao thế? Hành chỉ lắc đồ, thu lệ ngón tay Cười với bất lực nói Ta đau lòng Ba chữ này khiến Thẩm Ly ngây ngốc Khói môi nàng mấp máy Nhưng cuối cùng chỉ quay đồ, không nói lời nào Cánh tay hơi lạnh từ sông lưng Vòng ra ôm nàng áp vào một vòng ngực băng mát Gia thịt tiếp xúc giống hôm qua Cảm nhận được rõ ràng nhịp tim của đối phương Thẩm Ly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 Lúc này Thẩm Ly mới phát giác có điều không đúng Nàng nhớ mày hỏi Đây là đâu? Sắp đến năm thiên môn Thẩm Ly nhớ mày Chẳng đưa ta đến thiên giới làm gì? Chẳng phải ta đã nói ta muốn về ma giới sao? Nói xong nàng dậy dụa Muốn rời khỏi người hành chỉ Nhưng bỗng cảm thấy thân hình cứng ngắt Không thể động đậy Nàng tức giận Rốt cuộc chẳng muốn làm gì? Thiên ngoại thiên có kết giới Người ngoài đều không thể vào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 một tỷ vệ ngay người lầm bầm thật sự tìm được rồi thì vệ kia trừng mắt hắn hiểu ý lập tức xoay người chạy về chỗ thiên quân thì vệ còn lại giữ chân hành dĩ nói thần quân thần quân ngài muốn về thiên ngoại thiên sao hành dĩ không đếm sẽ đến hắn vừa định bước đi thì vệ vội vàng gọi thần quân xin dừng bước thời gian vừa rồi ngài xuống hạ giới hành vi ở đông hải hơi kích động thiên ngoại thiên đã bị lung lay Lúc này, thần quân quay về, e là không hay. Thiên ngoại thiên lung lay. Thiên ngoại thiên lung lay, nhất định là do vị thần duy nhất này bị thiên đạo trừng phạt. Thẩm lý ngạc nhiên nhìn hành chỉ, tên này rốt cuộc đã làm dễ đông hải. Thì ra trước đó, trên người hắn đã bị thương, bị lực của thiên đạo phản vệ sau. Bước chân hành chỉ trở lại. Có ai bị thương không?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 Ngày đây là hà tức phải làm như vậy Hành chỉ im lặng Sau lưng thiên đế Mấy trăm văn võ bá quan của thiên giới Cửi mê đến Nhất thời tề tựu trước năm thiên môn Mọi người hết nhìn thẩm ly Đến nhìn hành chỉ Rồi lại quay sang nhìn nhau Ai nấy đều thở dài Không biết trong lòng vòng vèo Thầm mắng thẩm ly bao nhiêu lần Sắc mặt của họ sau thẩm ly có thể không hiểu Đội lê là nàng Chỉ e lòng cũng thóa mà hai kẻ này